các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giật mình tỉnh dậy, theo bản năng cô đưa tay che mắt. Ánh sáng chói khiến cho cô càng thêm choáng váng mê man, cả người khó chịu. Làm sao vậy? Không muốn anh bật đèn à? Gương mặt trương Tuấn Khải khôi ngô tươi cười hiện ra một tia sủng ái. Lập tức tắt ngọn đèn nhỏ đi. Thân thể hắn to lớn ngồi bên mép giường, lập tức hạ nửa thân người xuống chiếc giường mềm mại. Hắn vươn tay nắm lấy bả vai mượt mà của cô. Vẫn còn dặn anh sao, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái. Người nào? An Tân lang cố sức muốn mở mắt ra để làm rõ xem giúp cuộc người nam nhân đột nhiên xông vào phòng mình là ai, cũng tại tác dụng của thuốc quả mạnh khiến cô cả người vô lực, không có cách nào kháng cự. Thấy cô không phản ứng gì, chắc Tuấn Khải tưởng rằng Ái Linh vẫn đang giận mình, liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lồng ngực, hơi thở ấm nóng thổi vào bên tóc mai của cô. Ái Linh! Được rồi, hôm nay là anh sai Là anh lạnh nhạt với em Xong từ giờ trở đi Anh sẽ bồi thường thật tốt cho em Những lời êm ái nông ấm Tràn đầy cõi lòng Lại thêm sức mạnh của dựa thúc giục Hắn lúc này chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi trào Muốn cùng với ái linh Hảo ôn tồn một phen Ái linh, đó là ai Cảm giác hoảng ruou thuc duc hiện lên trong đầu An tân lang muốn đẩy hắn ra Lại phát hiện chính mình Không còn chút sức lực nào Cô ra súc rãy ruộng, muốn thoát ra khỏi lồng ngực dán chắc như sắt thép của hắn. Nhưng động tác của cô đều vô lực, lại làm cho Trang Tuấn Khải tưởng rằng cô đang cự tuyệt sự vẻ vãn của hắn, ngược lại, càng ôm cô chặt hơn. Làm sao bây giờ? Hai tay của hắn đều đã bắt đầu di chuyển trên thân thể cô, khiến cô cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Ai Linh, bạo bối, anh cam đoan tối nay anh chỉ thuộc về một người lạ em. Hắn kích tình kiêu khích. Đấy bắt đầu kéo khóa âu phục trên thân thể cô. Không, ta không phải là Ái Linh, ngươi lầm rồi. Nước mắt ngập trong hốc mắt, An Tân Làng không thể tin được lại sẽ bị người ta xâm phạm ngay trong phòng của mình. Người thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Cô tin tưởng hắn đã đi nhầm phòng, hiểu lầm cô là người khác. Nhưng mà cô rõ ràng đã khóa chặt cửa phòng. Người xa lạ, sao có thể có khả năng đi vào? Buông ra, ngươi buông ra, ta không phải... Cô sợ hãi đến cực điểm, toàn thân phát run, đồng thời trong nhảy mắt cũng lấy lại chút minh mẫn, tiếp theo là lời kháng nghị khàn khàn yếu ớt. Nhưng sự chống cự của cô lại bị hắn thình lình chiếm đoạt bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Vì sự giận dữ và kháng cự của bạn gái, chàng Tuấn Khải một lòng thầm nghĩ phải khơi dậy sự nhiệt tình của cô, muốn đem tình cảm của hắn truyền lại đến người trong lòng. Cho nên, cô càng tỏ ra chống cự, hắn lại càng muốn hảo hảo yêu cô. Bị phẫn cùng vô lực, nước mắt cô giàn ruộng trên mặt. Tinh thần an tân lang lần thứ hai bởi vì tác dụng của thuốc mà trở nên hỗn độn mơ hồ Chẳng lẽ tại đây, cô sẽ mất đi sự trong trắng của mình dưới tình huống hiểu lầm này? Bà bối đừng khóc. Hắn hôn lên nước mắt của cô, hắn dịu dàng giúp cô lao đi nước mắt. Anh đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa. Đảm bảo sẽ không để em cô đơn trong phòng nữa. Nước mắt và sự yếu đuối của cô đã hỏa tan trái tim hắn, khiến hắn hôn cô càng tinh tế, dịu dàng hơn. Cảm nhận được sự run sợ trên thân thể cô, chàng Tuấn Khải khẽ vứt cánh tay cô, bờ môi đặt lên khỏe mắt cô đầy yêu thương, từng chút từng chút hôn lên nước mắt của cô. Trong từng nụ hôn của hắn chứa đầy thâm tình, An Tân Làng bất lực tuyệt vọng nhưng dục vọng lại không ngừng lan tràn, kéo dài. Nam Nhân Lưu Luyến Nhu Tình không cách nào xoa dịu nội tâm đau sót của cô, bởi vì tác dụng của thuốc đối với những việc phát sinh trước mắt cô thật sự đã bất lực, không còn cách nào kháng cự lại. chuyện này căn bản là thuộc về ban đêm của đôi tình nhân, không gian tràn ngập nhiêu tình mật ngọt cùng tình cảm lưu luyến, nhưng hai người hoàn toàn không nhận thức được sự xa lạ của nhau chậm rãi bắt đầu. khi an tân lang từ trong trạng thái hỗn loạn hồi phục lại sức lực, cô liền dễ dãi ngồi dậy. Cô ôm chặt chiếc khăn, bỏ mặc nước mắt không ngừng chạy dài trên má. Trang Tuấn Khải đang ngủ say, nghe thấy tiếng khóc của cô giật mình tịnh giấc, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía cô thân thiết. Bảo bối, làm sao vậy? Vừa nghe thấy tiếng nói của hắn, an tân lang hoảng sợ, mở to hai trọng mắt, đôi tay xích chặt chiếc khăn. Trang Tuấn Khải mở đèn, nhìn mỉm cười nhìn về phía bảo bối trong mat đoi tay siet chat chiec khan trang tuan khai mo đen nhin mim cuoi nhin ve phia bao boi trong nháy mắt, hắn lại sững sờ tại chỗ. Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong phòng ta? Những lời này nên là do ta hỏi ngươi. An Tân Lang vừa định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc